Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngạc nhiên trước khi bà lão chủ động nói về vấn đề này, Phúc ngồi bên cạnh lên tiếng đáp. À, dạ, dạ không ạ. Chúng cháu không có hại người, mà muốn cứu người ạ. Chúng cháu đang bị nó ám. Nếu bà quen biết ai về nó, thì làm hơn hãy giúp cháu vậy ạ. Nghe đến đây, thì bà lão lại tỏ vẻ lo lắng. Cậu xảy ra chuyện gì? Hãy nói tôi nghe xem nào. Ngay vậy thì Phúc như đoán ra được bà lão có quen biết với người phù thủy, nên vội kể tất cả mọi chuyện, từ khi xảy ra với Diễm cùng những cái chết của bạn bè mình cho bà lão nghe. Phải mất cỡ độ khoảng 15 phút thì câu chuyện mới kết thúc được. Ngay xong mọi tình tiết thì bà lão mới cất tiếng. "Tôi không biết ai nói cho các cậu rằng đây là thuật phù thủy, nhưng chính xác là như vậy." Nghe đến đây, thì Phúc tỏ vẻ hoài nghi. "Ờ Làm sao mà bà biết? Và sao bà có thể dễ dàng tìm chúng tôi như vậy được ạ? Bật cười một lúc, giờ bà lão lại nói: <cười> Các cậu bị ám rồi. Ta không biết cậu nghe từ ai, nhưng ở nơi này, điều đó như một cấm kỵ khi nhắc tới. Có lẽ các cậu đã thấy khi hỏi về nó đối với những người xung quanh đây. Tuy không tính là phù thủy đại năng như vậy, nhưng có lẽ tôi là người các cậu muốn tìm và là người duy nhất ở đây có thể giúp được các cậu. Nghe thấy như vậy thì hai mắt của Phúc liền lóe lên một cái ánh sáng hy vọng, rồi nghe bà lão lại nói tiếp. Theo như lời của cậu kể thì cậu và các bạn của cậu bị dính bởi một lời nguyền kinh khủng. Ngay từ khi lúc đầu các cậu bước vào đây, tôi đã ngửi thấy cái mùi của tà thuật, linh hồn cô gái sử dụng tà thuật đang đứng trước cửa ngoài kia kìa kìa. Vì trong phòng này có kết giới nên cô ta không thể nào vào bên trong đây được. Nói đến đây thì như những người già khác khi nói lâu sẽ hết hơi, nên bà lão đã phải ngừng lại suy nghĩ một lát rồi mới lại nói tiếp. "Thế bây giờ trong nhóm của các cậu còn mấy người vậy?" Phúc đáp lại bằng một cách rất nhanh. "Dạ hiện bây giờ chỉ còn cháu cùng hai cô gái nữa." Nghe vậy thì bà lão cũng gật gù nhẹ. Rồi quay sang phía Pháp đang đứng. Cậu không phải là người ở trong nhóm này ư? Nghe hỏi vậy thì Pháp cũng chỉ lạnh lùng lắc đầu. Thấy vậy Như hiểu chuyện gì, bà lão cũng không chú ý đến anh nữa, rồi quay lại phía của Phúc nói: Các cậu tạo nghiệt lớn rồi. Tôi không thể giúp các cậu được, nhưng cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách giải. Đây là một loại tà thuật của những phù thủy đen, mới có thể sử dụng được. Nó tên là Chưa kịp nói hết câu thì nãy giờ ngồi nghe những điều bà cụ nói, phát vốn tính bốc đồng, cố chấp, bây giờ đã không có chịu được sự phi lý thì liền đã lên tiếng. Thôi thôi thôi đủ rồi đấy ạ. Cái gì mà tạp thuận, cái gì mà linh hồn, toàn những thứ vớ vẩn linh tinh thôi. Vừa nói xong thì anh liền kéo áo của Phúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi ra ngoài cửa. Bà lão cũng chỉ ngồi đó mà lắc đầu. Sau một phút định thần lại, Thì Phúc tức giận, gạt mạnh tay của Pháp ra khỏi người của mình rời quát. Anh làm cái gì thế hả? Nếu anh không tin thì anh đi về đi. Đừng có cản trở tôi kiếm sự sống chứ. Nói rồi Phúc tiến về phía của bà lão, vẫn còn đang ngồi ở đó. Sau đó nói. Dạ, cháu xin lỗi bà ạ. Bà hãy giúp cháu. Nếu không thì chúng cháu sẽ... Chưa kịp nói hết câu. Thì bà lão đã phất tay. Bởi khi nãy đang nói mà bị ngắt lời, thì bà Cù có vẻ tức giận. Hơn nữa phát lại nói những cái lời khó nghe như thế, khiến cho bà ấy chuyển sang cái bộ mặt lạnh tanh, giọng điệu thì giảm nu, lạnh nhạt quay lại nói với Phát. "Cậu không tin, thế đừng đến đây rồi nói những lời như vậy chứ. Sẽ có ngày cậu phải chứng kiến hết mọi chuyện mà thôi." Nói xong, bà lão tiếp tục quay lại chỗ của Phúc. "Có vẻ các cậu không tin tôi. Nhưng mà lời tôi nói tiếp theo, nếu các cậu không tin" thì cũng không thể nào giúp các cậu được. Tôi bây giờ cũng chỉ có thể cho cậu biết được rằng, người tiếp theo phải chết là một người nữ, hơn nữa là có quan hệ mật thiết với người chết gần đây. Còn bây giờ thì các cậu hãy đi về đi. Đến khi nào người tiếp theo chết, các cậu tin tôi thì hãy dẫn người còn lại đến đây, sau đó tôi sẽ bày cho cách giải. Phúc nghe vậy thì vội nói: Dạ không, không phải là tôi không tin ạ à mà là anh ta chưa kịp nói xong thì như có một sức mạnh vô hình khiến cho phát ra và... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net